Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Kiều Nhi Nhi. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Đoạn Tình Vũng Vỡ. Ngày hôm nay không biết cô gái tên Quyên của chúng ta sẽ tiếp tục sống với anh chàng tên là Lâm hay là quyết định ly hôn. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mới nhất.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 Quyên cúi gằm mặt xuống và thẫn thờ. Tối hôm đó bố con nói chuyện rất khuya Rồi sau đó mới đi ngủ Còn Quyên nằm nhưng mắt mở thao láo Nghĩ ngợi mông lung về cuộc sống vợ chồng hiện tại Về chuyện buôn bán rồi về cha mẹ của mình Nặng đầu nhất là chồng cô mê chơi Tuy chơi những thứ không mất tiền Nhưng lại dành quá nhiều thời gian cho nó Mà quên vợ, quên con, quên đi nghĩa vụ làm chồng chưa tròn trách nhiệm của một người cha Cứ như thế này mãi không được Chồng sinh thói ỷ lại hết cho cô Rồi buôn bán thế nào không biết mai sau ra sao Mà cô nghe phong phanh sắp tới Di rời trường cấp 3 Đi nơi khác Lúc đó còn buôn bán cái gì được chứ Mà xưa lúc sắp cưới Hai vợ chồng cô xác định xuống Sài Gòn lập nghiệp Giờ con cũng được gần 2 tuổi rồi Mà tình hình không có chuyển biến gì Nằm thế một đêm Quyên không thể nào tháo hết được các nút thắt trong lòng Thạch sùng lạch chạch trong đêm Mà nghe não nề vô cùng Bây giờ Cô phải làm sao đây Sáng ra chiếc xe hơi riêng Được tài xế chạy đến đón Bố đi về Sài Gòn Mà vẻ mặt trầm ngâm suy tư Quyên đêm đó nằm lặng lẽ Và ngẫm nghĩ Bao nhiêu năm qua mình được gì và mất gì Bố mẹ sinh ra Không chăm sóc bố mẹ được Còn phải làm cho bố mẹ lo lắng Rồi lấy chồng xa thật xa Bỏ cha mẹ già thui thủi như vậy Phải chăng là mình bất hiếu Phải chi chồng giữ trọn chức trách Thì ít nhiều cô còn lăn tăn Chứ cứ sống như thế này Thì khác nào đâm vào ngõ cụt Cô còn tương lai còn cha mẹ con thì đang còn bé Nó một ngày lớn dần Là phải lo nhiều thứ Đồng nghĩa gánh nặng Chi phí tăng lên Thêm một đêm chăn chờ, sau đó cô quyết định treo biển sang lại xốp và nhất quyết đòi đưa con về Sài Gòn sinh sống. Lâm thì lằng nhằng khi biết tin cô quyết định như vậy. Em buồn cười nhỉ, đang yên đang lành, tự nhiên lại đòi về Sài Gòn làm cái gì? Hơn ba năm trôi qua rồi, em chiều theo ý của anh rồi. Dù anh không giữ lời hứa với em, sợ đây mẹ con em sẽ về Sài Gòn sống. Anh không sắp xếp xuống. Thì mình ly hôn. Nói xong cô bỏ đi. Trước đây sắp cưới lâm. Anh hứa với cô khi cưới xong thì về Sài Gòn lập nghiệp. Thế mà đợi mỏi mòn. Đợi tận 3 năm dài. Mười mấy cái tủ kính lớn, kệ tủ, hàng quán sang cho người ta trong giá rẻ. Còn quần áo thì cô bỏ rẻ cho suốt gần đó. Hàng lưu niệm thì bán rẻ lại cho mấy chỗ hay lấy gì. đồ văn phòng phẩm thì nhờ chị họ bán dùm, chia đôi bà ngã để mong gỡ gạc được phần nào vốn. Bao nhiêu vốn liếng tâm tư dồn hết vào cái xốp này, thì mà bây giờ sang gấp và rẻ như cho. Vốn thu về không được một phần mười, đúng là bây giờ Quyên lại trở thành kẻ trắng tay. hành trang xuống Sài Gòn của hai mẹ con là một chiếc vali, một chiếc xe tay ga và một ít tiền mặt. xuống sài gòn sau gần 4 năm mọi thứ vô cùng lạ lẫm đối với quyên ngước nhìn khung trời mới trong xanh và cao vời vợi bỗng cô thấy phấn chấn lạ thường cảm giác quyết định lần này của mình là đúng đắn nhất gần 4 năm không giờ đến máy tính kiến thức văn phòng bay qua cửa sổ không động lại trong đầu thứ gì cô gần như lạc hậu kiến thức về chuyên môn quên gần hết giờ đây cô lọ mọ gõ bàn phím mà ngượng nghịu hai tay vụng về lóng ngóng ban ngày cô sông xáo vác bộ hồ sơ đi xin việc tôi đến ôm máy tính học lại những kiến thức đã quên lãng xin việc hơn cả tháng chả có ai nhận cô cũng nản lắm rồi đường xá cũng quên gần hết vừa đi phải giờ bàn đồ ra xem chiều nay đang đi vào quận tân bình để xin việc mải mê ngó nhìn thì bỗng tuýt hai anh công an giao thông vẫy cô lại cô tấp vội xe vào lề đường Sau đó bước tới họ với vẻ mặt lo lắng. Anh công an giơ tay chào rồi dõng dạc lên tiếng. Yêu cầu chị xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra. Luông cuống lấy giấy tờ đưa ra cho họ xem. Lòng cô bất an thực sự, chuẩn bị mất một mớ tiền. Anh công an lúc này lên tiếng. Chị đi vào đường cấm. Chị vi phạm luật, yêu cầu chị đóng phạt tại chỗ. quyền tê tái rút ví lấy tiền ra đóng phạt mà như đứt từng đoạn ruột đã hơn một tháng trôi qua không xin được việc mà ra đường lóng nga lóng ngóng lại cứ bị công an xin thế này có ngày bị phạt hai ba lần cứ mỗi lần lại ba trăm ngàn chứ đâu có ít ỏi gì nhiều lúc về nhà cô nằm võng mà bật khóc tu tu nghĩ thấy cuộc đời nó đen và chán thật rồi lại bất lực với chồng với con Thời gian đó Lâm không thèm điện thoại cho vợ con dù một lần. Cứ mò qua Campuchia chơi câu cá bẫy chim. Đời anh ta lúc ấy không ai quản thúc nên cảm thấy rất vui, thoải mái cực kỳ, giống như trai độc thân vậy. Sau hai tháng trời mày mò, cuối cùng thì cô xin vào làm cho một công ty, chuyên bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Đúng là làm cho công ty gia đình, vắt tranh kiệt vỏ cày như châu, mang tiếng tuyển dụng vào làm thư ký. Mà phải kiêm trông em bé 2 tuổi, bưng bê những cọc trống cháy nhà, dài hơn 2 mét, nặng kinh khủng. Cả công ty chỉ có hai nhân sự, là cô và một cô bạn khác. Suốt ngày, hai đứa loanh quanh trong đống chứng từ, nghe điện thoại nhận đơn hàng đến ù cả tai. Chồng bé khiêng cọc liên tục, xuất hóa đơn bù đầu bù cổ, mồ hôi vã như mưa. Đến khi hết giờ về được tới nhà, là cô nằm thở dốc, chân tay bồn ruột. Cô cố gắng động viên mình, cố gắng làm thêm một thời gian để lấy kinh nghiệm. Vì giờ cô đang làm lại mọi thứ, từ con số không gian nan, biết chừng nào mới có. Nhìn con gái hồ hời chơi đùa cùng với ông bà ngoại, làm cho cô chạy lòng biết bao. Làm việc được một tuần thì quên đổ bệnh vì kiệt sức. Thấy không ổn, cô xin nghỉ làm luôn, dù chị xếp năn nỉ, cô ở lại làm. Chị ấy thích cô bởi vì cái tính siêng năng nhiệt tình, lanh miệng và giỏi nhất cái khoản dỗ dành em bé. Nhưng hình như, cô có cái khiếu trông em bé, và chiều người già thì phải, ai cũng khẳng định như vậy. Mà tuyển thêm một người kiêm đủ việc như cô, mà lương có vài đồng bạc, thì lời quá còn gì. Sợ không biết đúng hay không, chỉ thấy lúc này cô phải nên nghỉ việc gấp ở công ty này. Không thì tiền thuốc men còn hơn cả tiền lương. Thế là cô nghỉ làm. Người thấy nhẹ nhõm nhưng trái lại lòng lại cảm thấy nặng trịch như bị tàng đá ngàn cân đè lên. Tương lai còn u tối, hy vọng cuối đường hầm sẽ có một chút ánh sáng le lói để cô có hy vọng và bước tiếp. Một mình cô tuy đơn độc thật nhưng không có nghĩa rằng cô yếu đuối. Thôi nghỉ ngơi vài hôm rồi lại tiếp tục vác hồ sơ đi xin việc. Sau hai tháng loay hoay đi nộp hồ sơ tìm việc. thì cô có kha khá kinh nghiệm xương máu về cách xin việc lão cá hơn trong khoản phỏng vấn lúc này cô tuy 27 tuổi nhưng được cái rong dòng cao xinh con xong mà dáng dấp vẫn chuẩn như thời con gái tóc đèn dài buông hờ hững ngang vai mắt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn miệng mồm mau mắn chữ đẹp nên đi xin việc cũng không bị cho là quá khó xin nói thêm thời gian này đi đâu xin việc cũng đòi thư ký kế toán và có ngoại hình cẩn thận giao tiếp giỏi, cũng mày quyền lại đáp ứng các điều kiện ấy nên xin việc cũng không quá khó khăn. Thế rồi quên được gọi vào làm công ty thứ hai, bên này là công ty chuyên gia công thùng cắt tông nên hơi vất vả, làm thư ký mà cô Kim luôn mọi thứ, gần như là admin ô sin. Công ty ở tuất bên quận 11, sáng chạy qua sớm quét nhà, lau cả nhà ba tầng lầu rộng lớn, rồi lau dọn và thờ cúng ông thần tài. lau chùi nhà vệ sinh. Mỗi ngày chạy lên chạy xuống sưởng, check xem mẫu mã thùng công nhân bồi, bế có đạt chuẩn chưa? Muốn kiểm tra được tay nghề công nhân, thì phải am hiểu về kỹ năng bồi, bế giấy như thế nào, dạy có mấy loại, có bao nhiêu sóng. Vậy là cô cũng xông pha vào để học bế giấy. tiếp thu khá nhanh, nên sau một thời gian, tay nghề lên hẳn. Quyên lại đào tạo cho những công nhân mới học việc, rồi thì xuất hóa đơn báo cáo thuế, thu hồi công nợ. Làm bù đầu bù cổ nhưng rất vui Bởi vì công việc này Khiến cho cô cảm thấy yêu thích Và muốn gắn bó lâu dài Nghĩ cũng giỏi Cô vào công ty này Thì kế toán cũ nghỉ ngang Không ai bàn giao hay hướng dẫn gì Quên vừa tự mày mò vừa học hỏi qua bạn bè Cứ hai ngày một lần Sáng lên công ty sẵn tiện trên đường Cô đi chợ luôn Rồi về nhét vô cái tủ lạnh công ty to đùng Làm đến trưa thì lao vào bếp Cùng với một chị công nhân Để nấu ăn cho mấy chục công nhân Cứ như vậy Mà xoay vòng hết một ngày Nhiều lúc gần Tết Hàng cần gấp Khách dí chạy không kịp Đêm đêm của lại công ty Phụ công nhân làm việc Động viên cũng như tầm bổ thêm cho họ Có sức làm đêm Nhờ vậy cô được lòng nhân viên văn phòng Cũng như công nhân ở dưới sườn Nhưng lại mất lòng ông xếp phó Tính quyền thì thương người Mỗi tháng tính lương cứ tính tiền tăng ca cho công nhân xong, lại bị xếp phó trời. leo nhéo điếc cả tai hôm nay cũng vậy, đang hướng dẫn hai bé công nhân mới vào làm, tập bồi giấy. Nào, đây, em phải quét đều tay như thế này nhá. Tiếng ông xếp vang lên, nghe chừng vô cùng tức giận. Quyên, lên phòng gặp anh. Bước vội vàng lên lầu hai, lòng cô đầy thấp thòm và lo âu, đưa tay gõ cửa hai cái. Thì tiếng của sếp vọng ra. Vào đi. Dạ, anh gọi em có chuyện gì ạ? Em cứ ngồi xuống ghế đi. Quyền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế êm ái. Lúc này ông Đông mới mở ngăn tủ, lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ và đưa cho cô. Tặng em đấy. N sao ạ? Tặng em ấy ạ? Sao thế? Anh không được tặng quà cho em à? À, dạ không phải. Mà hôm nay đâu phải là ngày sinh nhật hay là ngày gì trọng đại đâu. Sao anh lại tặng quà cho em? Tự nhiên anh làm em run quá. Làm như anh ăn thịt em. Có cái gì đâu mà sợ. Mở ra đi. Anh nói lý do cho. Dạ vâng. Quyên run run mở túi xốp đỏ ra. Bên trong là một hộp điện thoại iPhone đắt tiền. Chiếc này mới ra có vài tháng, tận mấy chục triệu. Mở hộp ra là chiếc điện thoại màu hồng với đầy đủ phụ kiện. Nào là tay nghe cáp sạc, rơi cây lấy sim và sách hướng dẫn, cô thốt lên. Điện thoại, đẹp quá. Em có thích không? À, em thích, nhưng mà anh Đông này, anh nói lý do cho em nghe có được không? quà tặng cho nhân viên, làm việc mẫn cán, được chưa? Mẫn cán ý ạ? Không phải sao, thời buổi này tìm đâu được một người con gái, vẹn toàn như em chứ. Anh thấy rất ưng bụng và hài lòng. bởi vì anh chọn đúng người cần tìm. Quyền ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời với giọng điệu dứt khoát và rành mạch. Em cảm ơn anh đã nhìn nhận và đánh giá tốt về em, còn món quà giá trị thế này, em không dám nhận đâu ạ. Anh để tặng cho người khác xứng đáng hơn. Nếu không có chuyện gì, em xin phép em xuống dưới sưởng. Quyền lùi gót rời đi, không kịp để đông phản ứng, món quà đắt tiền ai chẳng thích. Nhưng cô mới làm ở đây được có 6 tháng Bỗng dưng tặng quà cho cô Là cậu ý đồ gì? Dù bình thường ông sếp cũng lịch sự nhã nhặn với cô Sau hôm đó Cô lặng tránh đông vì ngại Sự tự nhiên cố hữu mất đi Thay vào đó là sự ngại ngùng ghê gớm Quyền hơi nhạy cảm vấn đề sếp và nhân viên Bởi vì báo đài hay nói Cũng một phần bị ảnh hưởng bởi câu Gà què ăn quần cối say Là không nên Bận rộn là như vậy Nhưng không thể nào khỏa lớp hết những nỗi niềm đang chôn kín trong lòng Nó chỉ trực trỗi dậy khi mỗi đêm xuống Ôm con nhỏ vào lòng, tim của cô như sát muối. Tự nhiên giờ đây, cô như người không có chồng Xuống đây ở cũng gần một năm mà không thấy tâm hơi của chồng đâu Hàng xóm ai cũng hỏi Thế chồng đâu? Sao không thấy xuống thăm vợ con? Cô buồn lắm, cô biết là không thể nào chia sẻ cùng ai Bố mẹ dần biết chuyện khi không thấy Lâm xuống thăm con, cũng như không thấy điện thoại cho cô, rồi sự thật cũng phanh phui. Bố cổ điền tiết. Mày bỏ cái thằng bám váy mẹ kia cho bố. Sao anh nói kỳ cục thế? Vợ chồng nó làm sao mà xúi bỏ được? Rồi con cún thì phải tính thế nào? Chứ bà nghĩ mà xem, con cái nó không thiết, vợ con nó không cần, đi làm không chịu suốt ngày câu cá chơi bời. Ba mươi mấy tuổi đầu, mà nghe lời mẹ, sự nghiệp thì không có, cứ lồng bồng như thế, vậy coi làm sao được. Mày bỏ nó đi, đúng là khốn nạn, tao nói ngay từ đầu rồi mày không nghe, mày cứ sống mái cưới nó, bây giờ mày thấy tỉ cái thân mày chưa? Cô Ngậm ngồi bật khóc, nỗi đau làm sao nguôi khi hàng đêm sau đó, lầm cứ điện thoại nhắn tin dày vò cô, chửi rùa cô, trách móc cô. Nào là bỏ chồng xuống đây ham vật chất, lúc đầu cô còn nhắn tin đáp trả hoặc là nghe máy, nhưng về sau Lâm cứ nhấm nhằng mãi nên cô im lặng. Lần này cô dứt khoát chia tay, anh ta không chịu suy nghĩ ra vấn đề mà đổ thừa cho cô này nọ. Lúc trước mẹ chồng có tệ bạc, bạc đãi thế nào cô cũng chấp nhận được, nhưng cả đến người chồng đầu ấp tay gối cũng đối xử với mẹ con cô như vậy, thì cô chẳng cần nặng lòng nữa. Buông tay nhau, có lẽ sẽ là giải pháp tốt hơn cho cả hai. Xác định rõ như vậy, nên Quyên lạnh lùng không thèm trả lời tin nhắn, không nghe máy mỗi khi Lâm quấy dày. Kệ, chẳng buồn quan tâm, lúc này con cái là trên hết. Công việc của cô cũng dần ổn định, cô làm hồ sơ thi tuyển vào lớp đại học liên thông buổi tối. Vậy là ngày đi làm, đêm đêm ôm sách vở, tới lớp để ôn thi, với quyết tâm cao độ. Ai rồi cũng vượt qua, cầm cái thẻ sinh viên mới toanh mà nước mắt cô lưng tròng. Biết rằng sắp tới cô phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng cô không nao lòng. Lâm lại nhắn tin cho cô. Cô xem lại bản thân của mình đi, cô làm như vậy đã đúng hay chưa? Điền đầu thật, đi làm cũng không yên, đi học cũng không xong. Tôi khuya lắc khuya lơ, Lâm lại nhắn tin cho cô. Điện thoại chửi rủa. Nhưng mà tuyệt nhiên lại không hỏi thăm con gái bé bỏng như thế nào, tức quá cô chặn luôn số của Lâm. Được một thời gian thấy im ắng, tưởng rằng cũng xuôi xuôi, nào ngờ một buổi chiều đi làm về, thấy Lâm lù lù bế con đứng trước cửa nhà chờ. Quên rừng rừng bước qua không thèm nhìn Lâm. Giờ đây, làm sao mà cô nhìn thấy, cô lại ghét cái con người kia như vậy, một người mà mình từng yêu, từng thương biết nhường nào. Còn có thấy thằng Lâm không? Bà con nó ra cổng đón con rồi đấy Vừa bước vào nhà thì mẹ hỏi quên thở dài bước vào nhà tắm Trong tâm trạng thấp thỏm Anh ta xuống đây làm gì? Tại sao mẹ lại vui vẻ thế kia? Đến giờ ăn cơm mẹ cười nói rôm già Chỉ có cô và bố im lặng ăn uống Cơm nước dọn dẹp xong xuôi Cô bước ra công viên gần nhà Ngồi lặng lẽ Lầm lẽo đéo theo sau Không nói gì Hai đứa im lặng trong nặng nề, khoảng cách mơ hồ được dựng lên. Sáng hôm sau quên đi làm, và tuyệt nhiên không thèm nói, hay nhìn Lâm dù một lần. Cô đã ngao ngán lắm rồi. Tối về mẹ bảo Lâm đã về Gia Lai, cô chẳng buồn nghĩ ngợi gì, lặng lẽ ăn cơm rồi bế con đi dạo công viên. Việc học hành rồi công việc cứ cuốn trôi cô đi, đến một ngày nọ đi lên bảo hiểm xã hội, xong khát nước quá. đập vào quán trà sữa, chọn một bàn khuất, vừa ngồi nghe nhạc vừa miên man suy nghĩ. Đập vào mắt là một anh chàng Tây, tóc đen mắt nâu, mặc quần Tây đen áo sơ mi trắng bò thùng. Ấn tượng lúc đó phải nói là anh ta rất đẹp và nam tính. Cô như bị hút hồn, không thể nào thu lại được ánh mắt cuồng si. Bạn chất của quên từ xưa tới giờ là mê trai đẹp. Cô vừa uống vừa quan sát anh chàng, anh ta vứt hở cặp táp xuống chân bàn, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, Ghi ghi chép chép, chốc chốc anh ta lại vẫy phục vụ tới. Không biết trao đổi cái gì mà phục vụ cứ cười, lắc đầu và cục gặp. Quyền lúc đó như bị thôi miên, chăm chú nhìn anh ta mãi không rời. Một lát sau thấy anh ta cứ cau mày. Cô lấy hết can đảm, bước qua, cất, hỏi một câu bằng tiếng Anh. Xin lỗi tôi có thể giúp được gì cho anh? Em có biết gần đây có quán ăn chay nào không? tôm khá thích thú khi thấy một cô gái thuần Việt, tóc dài đen nhánh, lại nhiệt tình hướng dẫn anh đến một quán bán đồ chay. Trong khi nãy giờ anh loay hoay, hỏi mấy cô bé phục vụ mà họ không biết, không hiểu, chỉ lắc đầu. Câu hỏi nãy giờ đã được quên giải đáp, nên anh mạnh dạn hỏi chuyện cô, đồng thời xin số điện thoại để tiện trao đổi. Biết đâu sau này cần gì, cô lại hướng dẫn cho anh. Đây chỉ là một cái cớ thôi, còn nguyên nhân chính là anh muốn kết bạn với cô. Được gặp gỡ và nói chuyện với cô mỗi ngày Quyền cũng bị bà Bibo nói chuyện với Tôm Dù ngữ điệu hoặc phát âm của cô không được chuẩn cho lắm Nhưng cô lại tự tin Nên đạt điểm trong mắt anh chàng Tây này Hai người nói chuyện với nhau rất vui thi thoảng bí từ cô lại viết ra giấy Và diễn giải Thì Tôm hiểu ngay Và đọc ra cái từ vựng Đúng như ý cô đang muốn nói Hai người trao đổi một lúc Cũng nắm bắt được nghề nghiệp của nhau Tôm bằng tuổi của Quyên mới từ Mỹ sang Việt Nam được 3 tháng. Mới từ Mỹ qua đây, hiện đang ở bên chung cư. Quận Bình Thạch cũng gần nhà cô sống. Anh đang giảng dạy ở một trường ngoại ngữ nổi tiếng nằm bên quận 11 và cũng gần công ty cô làm. Có rất nhiều sự trùng hợp ở đây. Quyên thấy ấn tượng với Tôm. Anh rất dịu dàng và lịch thiệp. Mái tóc của anh đen óng, đôi mắt nâu luôn ẩn chứa tia nhìn ấm áp, khiến đối phương cảm thấy tin tưởng. Đôi bàn tay thon dài đúng chất giảng viên Cứ xoay xoay cây bút Khiến cho cô cứ buồn cười Nói chuyện cũng một lúc Quyên đành phải chủ động chia tay Người bạn mới để trở về công ty làm việc Tổm luyến tiếc không muốn Nhưng mà anh phải dặn lòng Để lần sau gặp lại Sẽ nói chuyện nhiều hơn với cô Chắc chắn là như vậy Sau hôm đó Đông cũng cảm thấy hơi sững sờ Vì thái độ dứt khoát của Quyên Anh cứ băn khoăn nghĩ mãi hay là do mình quá vội vàng nên làm cho cô hoàng sợ. Hoặc có thể cô đã có bạn trai. Đồng lắc đầu và suy nghĩ. Mà cũng chẳng phải, nếu có bạn trai, thì cô đâu cần phải tăng ca liên tục và ở lại công ty nhiều như thế. Rồi từ bữa đó tới nay, quên lại làng tránh đông. Anh đâu có nói gì sai. Sự khó hiểu của cô càng làm cho anh tò mò, thôi thúc anh tìm hiểu về cô. Đọc kỹ lại bộ hồ sơ xin việc của cô, thì anh nắm được khái quát cô sinh sống ở Bình Thạnh và gia đình tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán cha mẹ làm công chức phải cần có thời gian để hiểu thêm về cô Tùy quyền mới vào công ty làm được 6 tháng nhưng rất siêng năng chợ búa cơm nước quét dọn lau chùi công ty đảm đang vô cùng bồi bế cô cũng học việc thuê má công nợ cô cũng tự xử lý vất vả là như vậy nhưng anh chưa từng thấy cô kêu ca gì biểu cảm lúc nào cũng vui vẻ và tích cực Hôm nay đích thần đồng xuống dưới xưởng tham quan, thấy anh mọi người khúm núm, sợ sệt và chào hỏi. Dạ chào anh ạ. Chào mọi người. Mọi người cứ làm việc bình thường. À mà quên đâu? Sau sáng giờ tôi không nhìn thấy cô ấy. Anh Ái là thợ bế lâu năm nhất lên tiếng đáp lời. Dạ cô Quyên mới đi lên chi cục thuế có chuyện ạ. Gật gù đông tới cầm tờ giấy khổ lớn vừa được anh Nam bế xong rồi ngắm nghía. Công nhận tay nghề của anh Ái giỏi thật, chuẩn từng cm. Dạ xếp quá khen, em cần phải học hỏi thêm nhiều. Vừa hai lúc này quên về tới, thấy Đông đứng dưới này khiến cho cô ngạc nhiên. Liền gật đầu chào hỏi, rồi xách giỏ lên văn phòng. Lát sau cô xuống, nghe anh Ái chiêu ghẹo Này không biết có cơn gió nào, mà lại đưa ông xếp xuống đây đấy Quyên à? Chắc là xuống đây thăm đệ tử ruột chứ còn gì. Không có, Ông ấy xuống hỏi em đâu đấy, anh thấy nghi ngờ lắm. Cô xoay người lại, khi nghe anh Ái nói như vậy, mắt hướng lên nhìn anh ấy và hỏi. Em không hiểu lắm, mà anh nghi ngờ về điều gì cơ? Anh nghi, ông ấy thích em. <cười> Trời ơi, Ái ơi là Ái, anh hết chuyện để đùa à? em không thích như vậy đâu. Anh nói thật đi Quyên à, anh thấy xếp hay quan tâm, hay lặng lẽ nhìn em, mấy lần anh đều bắt gặp. Mỗi mình em ngu ngơ em có biết cái gì đâu. Thôi, anh làm việc đi. Em lên trên văn phòng đây, đừng có mà chiêu chọc em nữa. ơ cái con bé này, anh nói thật mà. Quyên bỏ lên văn phòng, bước tới bàn làm việc của mình. Cô bật may tính lên, nhưng đầu óc của cô đang còn suy nghĩ về những điều mà anh ái vừa nói. sếp thích cô sao? Vậy chiếc điện thoại iPhone đắt tiền hôm trước, anh ấy tặng cô là vì sao? Chưa chả có sếp nào, lại tặng đồ vật có giá trị, cho một nhân viên quen, lại vừa mới chân ướt chân giáo bước vào công ty như cô. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại để tâm tới một người như cô chứ? Cô chả có cái gì nổi bật, lại thêm có chồng có con. Về điều này thì mọi người ở đây không có ai biết. Trong hồ sơ lý lịch, cô cũng để độc thân. Không phải vì muốn giấu diếm, chỉ đơn giản là cô không muốn nhắc tới nó. Một quá khứ khiến cho cô thêm buồn. Nhưng cô phải cho Đông biết, để anh không có cơ hội tiếp cận cô nữa. Nhất định là như vậy, để công việc hiện tại của cô không bị ảnh hưởng. Giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình với bé cún, học liên thông đại học, sau đó cô mới tính xa hơn. Cuối tuần đang ngồi chơi cùng con, thì lâm xuống. Cô bực bội trong người, nhưng đành phải cố kìm nén. Trải lại mẹ cô lại đòn đả giống như đón khách quý. Bà đi chợ rồi nấu nướng, bày vẽ một mâm cơm thịnh soạn, miệng nói cười, muốn hàn gắn mối quan hệ giữa cô và Lâm. Nhưng mà tất cả đã muộn rồi, cô không thể nào chịu đựng được nữa, phải dứt khoát một lần cho xong. Bà Mai lấy đũa gắp một miếng mực dim, bỏ vào trong chén cho Lâm rồi nói. Con ăn đi, dạo này mẹ thấy con ốm quá, công việc trên đấy thế nào, con coi xem thu xếp về đây. Đoàn tụ với vợ con, trừ mỗi đưa một nơi thế này, không phải là giải pháp hay đâu. Mẹ, mẹ ăn cơm đi. Mà xuống đây thì ở đâu? Cứ như vậy lại tốt hơn đấy mẹ. Kìa Quyên, con nói thế làm sao nghe được. Vợ chồng là phải kề cạnh nhau. Có đúng không Lâm? Dạ vâng ạ, mẹ vợ nói phải. Bố Quyên lúc này mới cất lời. Thôi, cả nhà lo mà ăn cơm đi. Còn chuyện vợ chồng bọn nó, cứ để cho tụi nó tự quyết định. Lớn hết rồi, đâu phải trẻ lên ba đâu, mà phải nghe lời của mẹ dạy bảo. Bố nói một câu muốn sách mé Lâm. Không biết anh ta có hiểu hàm ý ấy không, mà chỉ biết cặm cụi và ăn cơm. Tối đó cơm nước xong, quyền trao con cho bà ngoại, còn cô chủ động gọi Lâm ra quán cà phê gần đó, để nói chuyện. Cố gắng kìm nén, cho đến khi phục vụ, Mang hai ly nước ra, cô mới mở lời trước. Anh uống cà phê đi. Lâm đưa tay định với lấy ly cà phê của Quyên. Để anh khuấy cho vợ nhé. Không cần đâu. Của ai người ấy tự làm, anh đừng có làm trò lố. Em còn giận anh à Quyên? Không, đã từ rất lâu rồi, tôi không còn giận anh. Bọn mình phải ly hôn đi. Tại sao em có thể nói ra như vậy chứ? Nguyên nhân vì sao? Bản thân anh phải tự rõ mười mươi. Tôi thấy nuối tiếc bởi vì tôi trao hết thanh xuân cho anh. Nhưng đổi lại tôi được cái gì? Tôi chỉ được tròn vẹn hai chữ cay đắng. Anh Lâm à, mình đừng có dằn vặt nhau. Buông tay nhau đi. Để làm lại cuộc đời đi. Lâm lúc này đưa tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Quyền à, thời gian qua anh sai, anh biết chứ. Nhưng mà em hãy vì con, bỏ qua cho anh đi, từ bây giờ anh thay đổi. Anh sẽ nghỉ việc ở trên đó, rồi xuống đây cùng hai mẹ con em. Mình làm lại từ đầu có được không? muộn rồi, giờ anh có nói gì đi chăng nữa. Cũng không làm tôi thay đổi được đâu. Anh bỏ ngay ý định đấy đi. Lầm cố gắng nén cảm xúc của mình, nhìn vào ánh mắt của Quyên nhằm cố tình tìm một chút hy vọng nào đó. Nhưng ánh mắt của cô cương quyết. Lại làm cho anh sợ. Em có người khác rồi sao? Hừ, một lần đấy lỡ dở với anh là quá đủ rồi. Tôi không muốn tiếp nối những ngày tháng đau thương khác. Chỉ muốn tìm một chút bình yên để nuôi con gái của tôi lớn lên như thế là đủ. Cho anh suy nghĩ thêm đi. Bây giờ đầu óc của anh dối quá. Một tuần đi, tôi muốn mọi thứ gọn ghẽ. Đừng có lằng nhằng mà thêm mệt mỏi. anh hiểu rồi chứ? Tôi đó lầm mất ngủ đi ra đi vào, quyền biết chứ? Nhưng cô chớ mắt nhìn lên trần nhà, bóng tối bao trùm lấy sự cô quạnh, cô cũng buồn lắm. Nào ai muốn dứt bỏ tổ ấm của mình, nhưng mà người chồng ấy quá tệ, người cha ấy quá vô trách nhiệm, làm sao mà cô dám gắn bó đây? Cô cũng bao lần tự dằn vặt bản thân mình, rồi sợ hãi khi chia tay xong, cô sẽ như thế nào? miệng lưỡi thiên hạ dị nghị ra sao, rồi bố mẹ cô đối diện với họ hàng láng giềng ra thế nào. Trông tranh lắm chứ. Nhưng mà cô phải dũng cảm, đối diện với sự sợ hãi đó. Một lần và bước qua. Bằng không, thì tương lai của cô vẫn mờ mịt và tăm tối. Lý trí bao lần cứ thôi thúc cô. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mình sẽ vượt qua được thôi. Sáng hôm sau, cô đưa con tới lớp mẫu giáo. Sau đó phóng xe đi làm, bỏ mặc lâm lầm lũi ngồi đó như cái bóng mờ. Bà Mai thấy lạ, cứ đi theo anh để gặng hỏi, nhưng anh lại không chịu nói. Sau đó anh đón xe ra bến xe miền Đông để bắt xe về Gia Lai. Tối hôm đó, bà Mai mới hỏi Quyên. Thằng Lâm, ý, tối hôm qua nó cứ lạ lạ, mặt cứ buồn buồn. Mẹ hỏi nó lại chả nói gì. Sáng nay, nó chào mẹ xong, lại lặng lẽ đi. Lạ thật đấy con à, bọn con sẽ ly hôn mẹ à? Cái gì? Ly hôn à? Thế mày có thương con cún không? Mày muốn cháu tao, không có cha à? Cha thì nàng đấy, có đi đâu mà mất hả mẹ? Trời ơi là trời, quyên ơi là quyên! Tối hôm đó bố quyên đi làm về, khi tắm xong ông ngồi vào bàn ăn, thấy vợ lặng lẽ sới từng chén cơm, gương mặt đăm chiêu khác với vẻ thường ngày. Ông liền thắc mắc. Bà làm sao đây? Hôm nay mệt à? Em đang nỗ hết ruột gan đây này. Nhưng mà lý do vì sao? Còn Quyên, nó đòi ly hôn chồng anh à? Nghe vợ nói như vậy, ông liền hướng mắt nhìn qua Quyên giống như giò hỏi Cô cũng gật đầu nhẹ. Thôi, ăn cơm đi. Bé An lúc này lên tiếng. Dạ vâng ạ. Vừa nhai cơm, bố tôi vừa chậm rãi nói. Tôi nghĩ là chuyện tụi nó, mình không nên can thiệp. Thứ hai, thằng kia nó sống tệ như thế nào? Bà còn tiếc nuối làm cái gì? Thì không lẽ anh muốn con gái của mình, nó mang tiếng bỏ chồng sao? Rồi con cún, phải làm sao đây? Lớn lên một chút phải đi học, nó phải đối mặt với dị Nghị rằng ba mẹ nó bỏ nhau. Anh không nghĩ tới à? Chuyện đó tôi nghĩ tới từ lâu rồi. Thời buổi bây giờ sống không hợp thì chia tay. Không phải cái gì mà cứ sợ thiên hạ. Họ còn nuôi ta được ngày nào đâu. Bà quên là nhà bên đấy đối xử ác độc với con bé như thế nào à? Bà không sót con à? Sống mà cả dòng nhà nó như cầm thú. Đến nó là chồng. mà còn đầy đọa vợ. Coi nó không ra cái gì. Rồi cả gần một năm nay. Có thấy ông bà đó điện thoại hỏi thăm cháu mình chưa? Vậy bà còn tiếc nuối cái gì? Nó bám váy mẹ. Cứ muốn quần quanh ở nhà. Vậy thì lấy vợ sinh con để làm cái gì? Thôi, dẹp đi. Kìa, nhưng mà... Nhưng nhưng cái gì? Lo cho con cún chứ gì? Giờ nó có cha cũng như không. Bà nó có yêu thương gì đâu. Còn còn không thiết tha, thì vợ là cái thá gì? Vậy thì sống để làm gì? Có đáng không à bà? Bà có hiểu không? Bà đừng có cằn nhằn con bé. Nó đủ khổ lắm rồi. Mà cố gắng thêm bây giờ. Còn bé nó trầm cảm, hay nó bị làm sao, thì bà ăn cho hết. Quyền cứ ngồi đó chăm chú nghe bố, nhưng mắt vẫn nhìn con đang nằm võng chơi, mà xót lòng. Bấy lâu này cứ tưởng rằng bố ra trường, đặt nặng danh dự lên trên đầu mà áp đặt con cái phải theo ý bố. Nhưng không, ông lại rất tâm lý và thấu hiểu cho con gái của mình, hiểu từng suy nghĩ của cô đến như vậy. Ông không hề trách cứ, mà vẫn bao bọc. che chở cho hai mẹ con quyên. Dù cô cũng là người có lỗi, lỗi vì cãi cha cãi mẹ, chọn sai người, bây giờ phải ôm ngàn cay đắng, đau khổ tủi hờn đến thế này. Cô gắng nuốt dòng lệ mặn đắng vào trong, nuốt bài miếng cơm cho có lệ, rồi cô cũng buông đũa. Sao mà ăn ít thế con? Dạ con ăn no rồi. Lá cả nhà ăn xong, ăn rửa chén nhé. Vâng ạ. Sau đó cô đưa con xuống công viên đi rào, đón từng luồng gió mát thổi vào người, tâm hồn của cô se sắt lại. Sắp rồi, sắp kết thúc mọi thứ rồi, hy vọng cô có đủ bản lĩnh để vượt qua những ngày rông bão sắp tới. Điện thoại lúc này kêu lên, báo có một tin nhắn mới, mở hộp thư ra xem thì thấy tin nhắn của tôm. Quyên à, đang làm gì thế? Em đang ngồi thôi, hôm nay anh có đi dạy không? Anh mới hết tiết, đang nghỉ dài lao. Thế em ăn tối chưa? Em ăn rồi, còn anh thì sao? Ừ, anh cũng vừa mới ăn. Cuối tuần này mình gặp nhau, có được không em? Quyền ngẫm nghĩ một lát, sau đó mới trả lời. Thôi được, đến gần đó, bọn mình chọn địa điểm, rồi hẹn gặp nhau sau nhé. Ok, vậy anh vào lớp đây. Cô mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời. Trên đó có muôn ngàn vì sao đang tỏa sáng. Xa xa có một ngôi sao nhỏ xíu, nhưng lại lấp lánh đủ chiều. Như cô bứt phá mình ra giữa hằng hà, xa số ngôi sao kia. Cô cũng như vậy, cố gắng vươn lên để sống một cuộc sống đúng nghĩa. Mấy ngày đó Lâm không nhắn tin hay điện thoại làm phiền quyên nữa cũng khiến cho cô hoài nghi và có chút lo lắng. Không biết anh ta có ủ mưu gì không hay là anh ta đã biết sai rồi. nên đành chấp nhận hậu quả cô cũng điện thoại thông báo với ba chồng về quyết định ly hôn ông ấy ngỡ ngàng nhưng cũng không tra khảo hay chất vấn gì cô có lẽ như vậy lại là hay nhất hôm nay trên công ty có chiêu đãi mấy mâm cơm cho khối xưởng vì mấy tháng qua công nhân đã tất bật làm việc suốt ngày và đêm để hoàn thành số lượng hàng gia công đúng kỳ hạn đồng chủ động đi từng bàn cảm ơn và động viên từng người hôm nay anh không mặc áo sơ mi quần tây như bình thường nữa chỉ đơn giản trong chiếc áo thun màu xám và chiếc quần jean trông khác hẳn bộ dạng đạo mạo thường ngày dáng người to lớn đôi mắt luôn sáng rực ngũ quan hài hòa nên nói đúng hơn anh đẹp một vẻ đẹp rất là nam tính đông đến bàn của quyên và ngồi lại rất lâu đôi mắt cứ dừng lại nơi cô như muốn nói điều gì đó cảm ơn các anh chị em trong thời gian qua đã tất bật Đóng góp công sức cho công ty Tôi thay mặt công ty xin hứa Đảm bảo đời sống cho anh chị em Càng ngày càng tốt hơn Chế độ phúc lợi sẽ nâng cấp hơn Vậy nên chúng ta hãy cùng công ty Phát triển bền vững Có được không nào Nào cũng ly Không khí sôi nổi hào hứng vô cùng xếp đông thật là tâm lý biết cách khích lệ nhân viên cấp dưới Bằng nhân tâm Khiến mọi người thực sự tâm phục khẩu phục Đây là điểm sáng của anh khiến cho cô đôi lần bội phục trái ngược với anh hoàn toàn thì xếp phó luôn hậm hực đong củ dưa muối đếm củ dưa hành nên ông ta luôn bị mọi người cô lập thấy ông ấy là họ né như né tà ông ấy cũng qua bốn mươi là anh họ của xếp đông hai người chung vốn rồi đồng sáng lập ra công ty này nên lời nói của xếp phó cũng có trọng lượng không kém đôi lúc anh em họ bất đồng về cách quản lý cũng như chi phí điều hành công ty Một người thì biết thông cảm và thương yêu nhân viên Còn một người thì keo kiệt bùn xìn kinh khủng Đôi ba lần anh quốc này gọi quyên lên Để mắng cô Vì sao chi phí tháng này lại tăng lên Rồi chi tiêu chỗ này Sao lại bất hợp lý Thế rồi xếp đồng nghe thấy Liền can thiệp và có ý nghiêng về quyên hơn Thế là hai anh em nhà họ Tranh cãi với nhau Làm chung là như vậy Luôn bất đồng quan điểm Dù là hai anh em Nhưng cũng không vì vậy mà không công nhận tài năng của Anh Quốc. Anh ta giao thiệp giỏi, biết tiếng Hoa, mà khu vực này toàn là người Hoa sinh sống. Rồi khách hàng của công ty cũng đa phần là người Hoa do anh ta kéo về. Nên ít nhiều xếp đông và mọi người đều phải nề mặt. Tàn tiệc cũng khoảng hơn 8 giờ tối, đồng ngỏ ý muốn đưa cô về bên Bình Thạnh vì từ quận 11 về bên đó rất xa. Quyền lưỡng lự không muốn, nhưng mà anh ái và mọi người trong sường cứ đầy thuyền làm cô muốn từ chối cũng không được cô đành phải đồng ý hai xe chạy song song trên đường đường một đoạn anh mời cô ghé vào quán nước nào đó để nói chuyện một chút quên hơi chần chừ nhưng rồi nghĩ mình phải nên nói sự thật cho anh ấy được biết nếu như cứ để như vậy mọi chuyện lại đi xa hơn mà cô cũng thấy day dứt và ngại ngùng thế nên cô đành gật đầu cả hai liền ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường Đồng tinh tế gọi cho cô một ly nước cam Và một ly cà phê đá cho bản thân mình Em uống nước đi Dạ vâng, em cảm ơn Đợi cô hút một ngụm nước Đông lúc này mới lên tiếng Anh biết hôm trước Anh vô ý Mà làm cho em buồn phiền Anh xin lỗi nhé Thực ra anh không có ý xem thường Hay là có ý định gì cả Chỉ là thấy điện thoại của em cũ quá Màn hình lại bị vỡ thế kia Mà em thì đóng góp cho công ty nhiều Rất năng nổ, nhạy bén Lại còn chăm chỉ Do vậy anh quyết định tặng em chiếc điện thoại đó Hơn nữa em là bộ mặt của công ty Mà để em gặp khách hàng Với chiếc điện thoại vỡ như vậy Khách hàng họ đánh giá về anh Rồi lại nói công ty này nọ Có thể nhận định rằng công ty trả mức lương Không xương đáng chẳng hạn Hoặc là cá nhân anh Không quan tâm đến đời sống của nhân viên Mọi chuyện tưởng như nhỏ Mà không nhỏ chút nào đâu em hiểu ý của anh chứ? Quyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra bây giờ cũng có lời giải đáp cho những chăn trở của cô bấy lâu, bởi vì sếp không phải có ý gì xấu xa với cô. Em không ngờ sếp lại chu đáo và biết quan tâm đến nhân viên cấp dưới như em đây, đúng là cảm kích. Em không nghĩ gì sâu xa cả, em chỉ thấy ngại khi mình được tặng một món quà đắt tiền như thế. Tất cả chỉ là hiểu lầm ý của nhau. anh à mình xí xóa nhé đồng nghe xong thì cười một nụ cười vô cùng ấm áp ừm xí xóa nhé à này anh làm như thách đố nhau hay sao thế mà lại còn dùng tỷ số hai người uống nước và ngắm nhìn đường phố dập dìu làn xe qua lại ánh đèn muôn màu rực sáng trải dài khắp các quán xá tiếng nhạc sập sình hòa lẫn tiếng còi xe tạo nên âm thanh huyên náo Bỗng đồng nhìn thẳng vào cô Anh ngập ngừng lên tiếng Quyên này Em Em có thể cho phép anh Được làm bạn với em Có được không Vâng Thì anh và em hiện bây giờ Đang tồn tại mối quan hệ Giữa sếp và nhân viên rồi mà ý Ý anh là Anh muốn chúng ta làm bạn Để được gần gũi nhau hơn Nói chuyện điện thoại Hoặc là nói chuyện trực tiếp Thoải mái hơn Có được không em Ừ, thật ra Thì em không khó khăn gì trong chuyện kết bạn Bởi vì thêm bạn là bớt thù Nhưng mà Anh đã hiểu gì về em đâu Mà lại muốn làm bạn với em chứ Em cũng không hẳn là tốt Anh Anh nên coi chừng em thì đúng hơn Nhưng anh tin vào trực giác của mình quyên hòa Thêm nữa Sau tháng qua Cũng đủ để anh hiểu hơn về em Nếu em là người xấu Thì cả công ty và mọi người bên xưởng Lại không quý mến em như vậy Do đó anh càng khẳng định Những gì anh nhìn nhận là đúng Thế nên từ nay Chúng ta là bạn Có cái gì khó khăn hay buồn vui Em cứ chia sẻ cùng anh nhé Dạ vâng Vậy em uống nước đi Rồi mình về Bây giờ cũng khá muộn rồi Dạ Đêm về ôm con vào lòng Mà cô lại giấy lên một nỗi niềm chất ngất Cũng phải thôi Đâu ai muốn gia đình nhỏ bé của mình phải tan vỡ Huống trì xuất phát điểm của cuộc hôn nhân này Là một tình yêu đẹp Và rất thơ mộng Phải chi lầm quan tâm đến con gái một chút Phải chi anh biết chia sẻ với cô Chỉ là một chút thôi Thì có lẽ bây giờ Cô không phải ôm ngàn nỗi đau Tựa như dao cắt thế này Giọt lệ trực trào tuôn ra Lòng cô lại thổn thức vô tận Ngày mai đến kỳ hạn một tuần lễ Và đến lúc Lâm phải trả lời rõ ràng với Quyền Thở dài một hơi Đêm đen dường như sâu hôn hút Không gian lại trở nên đặc quánh Khiến cho cô muốn ngụp thở Khẽ khàng bước xuống giường Đi ra ngoài ban công Quyền ngồi xuống chiếc ghế ở đó Tựa cầm và nhìn xuống bên đường Bóng đèn cao áp Tòa những vệt sáng vàng nhạt trải dài khắp con đường vắng Thời gian loáng một cái Đã trôi qua mấy năm Nó trôn giấu biết bao nhiêu ký ức ngọt ngào Từng có giữa cô và Lâm Rồi va chạm trong hôn nhân Rồi lo toan cơm áo gạo tiền Rồi con cái Mọi thứ cô cuốn xoáy cô vào gồm quay Làm cho cô quên đi bản thân mình Cần gì và muốn gì Trách người sống tệ Trách mình quá cam chịu Quá hy sinh Cho những người vốn không xứng Đêm này có lẽ là một đêm thật dài đối với cô Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi Cô sẽ biến thành một người phụ nữ Từng có một đời chồng Một vết đen Cũng theo cô, ám ảnh cô mãi Ngồi đó thật lâu Khi những đợt gió thốc nổi lên Sương rơi xuống ướt lạnh hai vai Cô mới lững thững Bước về phòng mình Đầu đó có tiếng gà gáy vang vọng Sáng ra quyền cho con ăn uống xong Rồi đưa con đến lớp Rồi bắt đầu hành trình cho một ngày mới Tối nay cô phải lên trường Để học nhập môn Thầy cô bạn bè mới quen rất nhiều, dù ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng ngày nấy đều nhanh chóng bắt nhịp và làm quen với nhau dần dần. Quyên cũng vậy, bạn mới môi trường mới khiến cho cô như chờ mình tinh thần tích cực hơn, cười nhiều hơn, tươi vui hơn, cảm giác được tự do làm những gì mình ấp ủ khiến cho cô vui sướng tột cùng. Mười giờ tối mới về tới nhà, con ngủ ngon trong vòng tay của bà ngoại, cô tranh thủ tắm táp ăn uống xong. Thì thấy báo tin nhắn của Lâm. Anh đồng ý ly hôn. Em làm đơn đi. Chiều mai, anh qua rồi ký. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì anh ta cũng chấp nhận. Cô rón rén lên giường, nằm bên con, nhẹ nhàng thơm lên gò má, còn vương vấn mùi sữa thơm của con. Ngày mai thôi, ngày mai sẽ khác. Ngày hôm sau cô nôn nao lắm. Mong cho nhanh hết giờ để trở về nhà gặp Lâm và đưa đơn cho anh ta ký. Chỉ một chữ ký của anh ta thôi là cuộc đời của cô được giải thoát, bức mình bởi những ràng buộc luẩn quần. Anh ấy thấy thái độ khác lạ của Quyên, liền lên tiếng hỏi. Quyên này, hôm nay có chuyện gì à? Sao sáng tới giờ? Anh thấy em cứ thấp thỏm thế. À, dạ không có chuyện gì đâu anh. Hết giờ làm. Cô dắt xe ra cửa thì gặp xếp Đông. Cô vội vàng gật đầu chào và rồ ga cho xe phi nhanh về, làm cho Đông cũng ngỡ ngàng đi mấy giây. Chạy xe đến quán cà phê, nhìn thấy Lâm ngồi đó với vẻ mặt buồn bã. Cô bước tới bàn ngồi và gọi một ly nước cam vắt cho mình. Sau đó, cô lấy một tờ đơn và một cây bút đưa cho Lâm. Anh ký đi. Khoe mắt của Lâm lúc này long lanh. Cất giọng nói hơi khàn đục Hỏi lại Quyên thêm một lần nữa Quyên à Em Em vẫn quyết định ly hôn sao Đến bây giờ anh còn hỏi câu này à Anh ký nhanh đi Để tôi còn về cho con gái ăn cơm Lâm không nói gì Lặng lẽ đọc qua một lượt Rồi cầm bút run run ký Chồng anh ta bây giờ chẳng khác gì Một tên tội đồ Cầm tờ đơn ký thôi Mà cứ tưởng như ký vào án tử hình Nhận lại tờ đơn từ anh ta xong, quyên cố gắng hút thêm một ngụm nước cam và lên tiếng. Xong rồi, tôi về đây. Cô phóng xe về nhà mà lòng nhẹ nhõm đôi phần, sáng ngày mai cô xin phép lên công ty muộn một chút bởi vì cô phải lên tòa để nộp đơn ly hôn. Về nhà cô vội vàng điện thoại cho sếp đông. Alo, sếp à, sáng mai em có việc riêng, anh cho em vào làm, muộn tầm hai tiếng nhé. Có chuyện gì sao? Nếu như quan trọng em cứ nghỉ một ngày đi. Anh không muốn em vội vàng, tất tả ngược xuôi như thế. Dạ không sao đâu ạ. em cần vài tiếng là xử lý xong ấy mà. Em cảm ơn dếp nhé, chúc anh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn em, anh cúp máy nhé. Tuy đi học buổi tối sẽ khiến cô tất bận hơn, nhưng bận rộn cũng là một điều hay. Nó khiến bao muộn phiền đều bị lãng quên. Trường tổ chức học các ngày chắn, Những tối còn lại tranh thủ cho con ngủ Cô mới trong đèn ra học bài Mệt lắm chứ Nhưng cô thấy vui Bởi vì tương lai đang dần tươi sáng Học xong 2 năm là có tấm bằng đại học Cô lại tập trung đi làm đúng chuyên ngành cho phát triển Lúc đó bố cô Cũng phần nào cảm thấy an ủi. Hôm nay lên tòa nộp đơn Và được hướng dẫn Đi nộp 200.000 tiền phí Sau đó cô trở về công ty Vừa thấy bóng cô thì anh ái và mọi người mới hú lên. Hôm nay đi làm muộn, vậy mà bọn anh cứ mong mãi. Cô biết thừa ý đồ mọi người, nhưng già vờ như là mình không biết. Chỉ mỉm cười và hỏi lại. Nhưng mà tại sao lại mong em thế? Hôm nay là ngày mùng năm, ngày thần tài của bọn anh. Em quên à? Để cho bọn anh héo mòn à? Ố, thì ra là như thế. Đợi em một chút nhé. Em lên văn phòng, in bảng lương ra. Lát em xuống, ok người đẹp, đúng là ánh sáng của cuộc đời anh. Cả sưởng lúc này cười phá lên khi nghe anh ái trêu gẹo quên như vậy. Cô lắc đầu rồi đi lên cầu thang, thấy cô thì sếp đông vội hỏi. Sao vào sớm thế? Hôm qua nhớ em xin vào trễ hai tiếng mà, rồi việc riêng xử lý xong chưa? Em xong hết rồi, em chạy về công ty ngay. Cảm ơn sếp. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Anh đi gặp đối tác đây, bà em nhé. Dạ, em chào anh. Đọc kỹ lại bảng lương thêm một lần nữa, sau đó cô in ra. Sau đó cầm cọc tiền được đếm kỹ, rồi đi xuống dưới sườn. Mọi người nhìn thấy Quyên liền reo hò vui mừng. Cô tới chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống và lên tiếng. Bây giờ em đọc tên theo trình tự, gọi ai thì người đó tới ký và nhận tiền nhá. Nhưng mà lương mọi người nhớ, tháng này bị trừ mất 2% phí đấy. Phí gì thế hả Quyên? dạ phụ phí do mọi người lo nhoi ồn ào khiến cho sếp khó chịu ối giời quyên hôm nay biết đùa cơ à mọi người trật tự đi bây giờ em gọi tên ai mà ồn ào là mất lượt đấy đi làm rất là vui tối đó đi học về thì tôm lại nhắn tin hỏi thăm cô hôm nay đi học về có vui không em dạ không vui lắm mà anh định tối ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu Anh để cho em được toàn quyền chọn lựa. Em đi đâu? Anh theo đấy. Miễn là đừng bỏ đói anh. Thôi đừng có đùa. Nói như thật đi. Người ta nghe được lại tượng bở đấy. Anh nói thật. Em chọn quán nào rồi nhắn địa chỉ cho anh nhé. Anh mới qua đây còn lơ mơ lắm. Dạ được. Đợi em một chút. Lầy hoài lướt mạng một chút. Ngắm khung cảnh từ quán này sang quán kia. Và rồi cuối cùng quyên chọn một quán cà phê ven sông. View cực đẹp, huyền ảo, thoáng mát. lại không quá ồn ào nhãn địa chỉ cho tôm xong quên mỉm cười nghĩ đến tối ngày mai được gặp nhau chắc là vui lắm đây hôm sau cô ăn nhẹ bữa tối với gia đình rồi sửa soạn để đi gặp tôm cô chọn một chiếc áo van không tay có chút cách điệu ở cổ và đi kèm là một chiếc quần xóc vải đen trông không quá bánh bèo nhưng cũng không kém phần dễ thương mái tóc dài buông xõa tự nhiên trông vô cùng tươi tắn đến nơi cô nhìn thấy tôm vừa đi xe ôm tới, anh ấy nhìn thấy cô liền hồ hởi chào hỏi. ăn tối chưa? anh nghe nói chỗ này có bán đồ ăn nhanh. em ăn rồi, thế còn anh? anh cũng vừa ăn lúc chiều. mình vào trong nhá. hai người đi sâu vào bên trong, xung quanh quán treo rất nhiều đèn lồng đủ sắc màu, từng trò nhỏ được bài trí một bộ bàn ghế và một bình hoa nhỏ, trong tròi răng những dải lụa màu tím. Nói là trò nhưng thực ra bốn bề không có vách Ngồi đây ngắm bờ sông dưới ánh trăng vàng chiếu rọi Trông rất hư ảo Tiếng nhạc cất lên Nghe rất dịu êm Cộng thêm không gian lãng mạn thế này Khiến cô và tôm đều cảm thấy hài lòng Quan này rất dễ thương Giống như em vậy Anh xạo quá sang đây mới vài tháng Đã quen với môi trường, khí hậu và đồ ăn bên này chưa Cũng khá quen Thức ăn bên này cũng ngon đấy chứ Đa dạng phong phú như bún bò mì quảng và hũ gì đấy nhỉ anh quên mất rồi à hũ tiếu có phải không đúng hũ tiếu đúng rồi Quyền ôm bụng cười ngất khi nghe Tôm đọc uốn lưỡi dù vốn từ vựng của cô còn rất hạn chế nhưng anh lại hiểu và hỗ trợ cô rất nhiệt tình đồng thời còn dạy cô phát âm cho chuẩn xác đêm nay đúng là một giây phút thư giãn cho cả hai Tôm kể cho cô nghe về anh Về gia đình của anh ở bên Mỹ Anh không nghĩ rằng đến một nơi xa lạ thế này Mà lại quen được một người đặc biệt giống như em Em á Có cái gì đặc biệt đâu Anh nói quá lời rồi Không Anh nói thật đấy Em đặc biệt đến mỗi Hôm nào mà không nhắn tin cho em Anh cảm thấy khó chịu Thấy thiếu thiếu Giống như là thiếu cái tô hũ tiếu ấy Trời đất Anh ví von em như tô hũ tiếu á Thật Em đừng có cười anh. Anh thật không biết diễn giải thế nào cho em hiểu. Anh chỉ nghĩ thế nào. Anh nói ra như vậy thôi. Thôi được rồi. Em không cười nữa. Làm bạn với em rất vui. Lại được em dạy tiếng Việt. Nên lúc nào anh cũng muốn gặp em. Gặp em để làm gì chứ? Thì... Để được nhìn thấy em. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của em thôi. Chỉ vậy thôi á. Thế thì đòi gặp em làm gì? Cho mất công ra. Thì. Em không muốn gặp anh à? Em có, em muốn gặp anh để được học thêm tiếng Anh. Gặp anh để còn chọc kẹo anh chứ. Tôi ấy cả hai người hàn huyên rất nhiều chuyện, khiến đôi bên càng hiểu nhau hơn, thân thuộc hơn, đùa với nhau nhiều hơn mà không cần phải giữ kẽ. Cũng đúng thôi, đã hợp gu với nhau thì mọi rào càn, như hoàn cảnh sống, khoảng cách địa lý xa xôi, khác biệt về ngôn ngữ đều trở nên vô nghĩa. Họ ngày một xích gần lại nhau, quyền bỗng thấy người đàn ông ngoại quốc này lại mang cho cô sự chân tình ấm áp, không màu mè, không phô trương. Cả cách sống và sinh hoạt của anh đều nói rõ như vậy. Anh dạy trường quốc tế lương khá cao nhưng lại sống rất bình dị, hàng ngày đi tới các chi nhánh của trường bằng xe ôm. Đã có lần cô từng hỏi, thì tại sao anh không đi taxi cho an toàn? Đi taxi thì không được ngắm dòng người qua lại. Anh yêu nét đẹp lối sống cũng như văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Người dân ở đây họ sống rất chân tình, đôn hậu và hiếu khách. Anh là một người rất đặc biệt. Thế còn em, tại sao chiều đó lại chủ động bước sang bàn, sau đó chỉ dẫn cho anh qua quán cơm chay chứ? Bởi vì anh đẹp trai chứ làm sao? Thôi, toàn chọc ghẹo anh. Ở một nơi đông đúc thế này, trai đẹp nườm nượp, em không giúp, lại đi giúp anh. Lý do đó, Không hề thuyết phục. Đúng là nơi đây không thiếu trai đẹp. Nhưng họ lại không cần sự giúp đỡ của em. Ôi trời! Nói chung là không bao giờ. Anh nói lại được em. Tôm chưa từng lập gia đình. Lớn lên anh muốn về Việt Nam để làm việc. Dù gia đình ngăn cấm. Anh cũng không thể nào lý giải được vì sao đất nước nhỏ bé này lại cuốn hút anh tới như vậy. Chỉ biết rằng hàng ngày cầm trên tay những tư liệu về Việt Nam nó khiến anh sôi sụp có thêm rất nhiều động lực. Một động lực để anh vượt qua mọi rào cản, để có thể sang đây làm việc. Một nơi xa xôi, tận chân trời góc bể, không có người thân, không có bạn bè bên cạnh. Thế mới biết nghị lực của anh, mạnh mẽ ra sao. Biết được rõ về tôm, sống trí khí như vậy, Quyên lại càng chạy lòng về mình. Thân gái dặm trường, giờ bắt đầu lại trở về nơi xuất phát. Làm lúc chán nản vì tuổi tác, Vì điều kiện kinh tế Nhưng cô luôn tự an ủi mình Sống tốt Thì trời xanh ắt an bài Không lẽ dòng đời cứ vùi dập cô mãi sao Cuối cùng Thời khắc quyết định cũng đến Tòa chiều tập cô và Lâm lên hòa giải Thẩm phán ưu tiên gặp cô trước Hỏi rõ nguồn do Vì sao cô muốn ly hôn Và cả những khúc mắc từng có giữa hai người Em có thể cho tôi biết Vì sao em muốn ly hôn không? Gương mặt thoáng buồn, cô đáp bằng giọng điệu rành mạch nhất. Bởi vì không có tiếng nói chung, vì chồng không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Anh thử nghĩ mà xem, chẳng ai muốn phá nát gia đình nhỏ mà mình hàng vun vén bao nhiêu năm. Nhưng một người xây đắp, một người đạp đổ, thì liệu hôn nhân đó có bền vững hay không? Em mạnh mẽ lắm. nhưng lại chỉ mang thân phận của một người đàn bà yếu đuối, dễ buồn, dễ khóc. Thế mà anh ta lại chút bỏ hết tất cả gánh nặng, trách nhiệm lên đôi vai của em. Ừ, thì cứ cho là số phận em nó vốn như vậy, em cũng cam chịu. Nhưng mà đến đứa con gái nhỏ bé, mà anh ta cũng không thèm quan tâm, ốm đau cũng chẳng thèm đoái hoài. Liệu em có nên tiếp tục hay không? Thẩm phán lúc này thở dài, Anh hiểu chứ. Nhưng tại sao hai người không thử một lần nói chuyện và sửa đổi những sai lầm của nhau biết đâu lại khắc phục được. Chưa đưa nhau ra tòa thế này thì trẻ con là người phải chịu thiệt thòi nhất. Em có biết không? Em biết. Em cũng ngồi, cố gắng ngồi lại và trao đổi rồi. Nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Giờ lại xanh cái tật nhậu nhẹt chơi chim cảnh. Em hết cách rồi. Giải thoát cho nhau là giải pháp đúng đắn nhất thôi anh à. Để anh nói chuyện với chồng em xem thế nào Có cái gì Anh trao đổi với em sau nhé Quyền lui ra bên ngoài chờ Anh thẩm phán gọi Lâm vào để hỏi Han Và lắng nghe nguyện vọng của Lâm Cũng phải cả 10 phút sau Anh ấy gọi cô vào coi cả ba mặt một lời Anh nhấn mạnh Sau khi trao đổi riêng với từng người Ý của tôi thế này Hai vợ chồng hãy cùng với nhau Ngồi lại thêm một lần nữa nêu rõ quan điểm của nhau ra Và cùng nhau khắc phục, sai đầu sửa đó, tôi tin rằng sẽ hàn gắn được thôi. Hai người không nghĩ cho con cái của mình sao? Nếu như thương thuyết thành công, thì em không phải ra tòa thế này đâu ạ. Có lẽ hết hy vọng rồi. Còn chuyện con cái, nếu anh ta biết quan tâm, biết yêu thương con bé, thì em không phải rứt tình thế này. Cảm ơn anh đã nhiệt tình vun đắp cho tụi em. Nhưng mà bây giờ không thể nào được nữa. Mong anh xem xét. Để cho bọn em ly hôn với nhau à? Anh thẩm phán ngỡ ngàng khi thấy sự quyết liệt của Quyên. Anh quay sang hỏi Lâm. Vợ anh quyết định như vậy. Anh còn ý kiến như thế nào không? Tôi... tôi đồng ý ly hôn. Thôi được rồi. Nếu cả hai thuận tình ly hôn, tôi hẹn hai người đến sáng ngày 20. Lên đây lấy quyết định ly hôn nhé. Vâng, cảm ơn anh. Bước ra khỏi tòa án quận Bình Thành. Lòng quên phấn chấn, từng bước một, cô đã cởi bỏ từng nút thắt. cờ được nút thắt nào, lòng dạ của cô lại thanh thang chừng đó. Để đêm về không ngồn ngang giữa bộn bề suy nghĩ, không dối rắm mịt mù giữa muôn ngàn lối. Hàng cây bên đường có tiếng lá cọ quẹt vào nhau, nghe xào xạc bóng chiều đồ dài trên con đường ngập nắng. mấy hôm nay đi làm, cô thấy anh xếp phó, lạ lắm, cứ đắm chìm nhìn cô không dứt. Ánh mắt khó mà lột tả được. Nhưng mà lại khiến cho cô lo sợ. Lời nói và hành động của anh ta dành cho cô cũng mềm mỏng hơn, niềm nở hơn. Khiến anh ái và mọi người trong sường bắt đầu thắc mắc. Này, ông quốc dạo này hòa nhã, dễ tính nhỉ? Mặt trời đúng là mọc đằng tây rồi đấy. Em cũng không hiểu. Nhưng mà ông ấy như thế này. Anh em mình dễ thở hơn. Có đúng hay không? Ừ, ông ấy khó mà còn keo. nên ế đến tận bây giờ các em gái bây giờ toàn muốn được yêu và chiều còn ông này không yêu lại còn bùn xỉn làm sao mà chiều được ai phải chi gái đồng ý quen anh thì anh chiều em tới bến luôn thôi đi ông nội bớt đùa cả sường lúc này lại cười vang khi nhìn thấy hai người họ chiêu đùa nhau chợt tiếng giày kèm với giọng nói trầm ấm vang lên mọi người lúc này ngoảnh đầu lên nhìn thấy xếp đông liền vội vàng tàn ra ai nấy trở về công việc của mình Quyên cũng gật đầu chào xếp, rồi vội vã chờ lên lầu để làm khai báo thuế. Này cũng đầu tháng rồi, đồng thấy vậy gật đầu chào anh, rồi sau đó gọi Quyên. Đồng thấy vậy thì gật đầu chào anh ái, sau đó gọi Quyên. Quyên này, em bận không? Ra quán nước bên hẻm, gặp anh một chút. Dạ, em cũng không vội, nên em ra đó ngay. Vậy mình cùng ra đó nhé. Đồng đi trước còn Quyên lè lưỡi theo sau, với bộ dạng sờ sệt. Anh ái đưa tay làm động thái tiếp sức cho cô. Nào ngờ sếp có gọi cô đi qua quán cà phê với thái độ nghiêm túc như vậy đâu, nên cô e rẻ thật sự. Lùi cùi đi theo cái bóng dáng to lớn kia, mùi hương nam tính tỏa ra, khiến cho cô càng thêm thấp thỏm. Tôi bộ bàn ghế, ngồi xuống, đồng khoác tay. Em cứ ngồi xuống đi, uống cái gì, để anh gọi. Rụt rẻ cô kéo ghế ngồi xuống, sau đó trả lời. Cho em một ly cà phê sữa Hai người ngồi im, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng. Là sao chị gái mang hai ly nước ra, anh Đông mới đẩy ly cà phê sang phía của Quyên. Em uống đi. À vâng, em cảm ơn. À anh gọi em ra đây, có chuyện gì ạ? Đông thấy điều bộ lo lắng của Quyên, nên nheo nheo đuôi mắt, miệng cười nụ. Sao em lo lắng thế? Không lẽ anh mời em một ly nước không được hay sao? Nào, uống đi. Cô bối rối cụp hai bàn tay vào nhau, môi hút một ngụm cà phê. Hương vị beo béo, lẫn sự mát lạnh, hòa tan nơi đáy lưỡi, khiến cô tỉnh táo hơn. Tại vì chưa bao giờ đang làm mà anh lại gọi em ra gặp riêng thế này, nên em hơi lo lắng. Ôi giời, có ai ăn thịt đâu, mà phải lo. Anh chỉ bảo em ra đi uống nước, hỏi thăm em chút việc ấy mà. Em đừng có lo nghĩ linh tinh. Dạ vâng ạ, nghe nói dạo này em bận đi học liên thông. Vào ban đêm có phải không? Dạ vâng ạ Thế giờ giấc có lấn cấn không? Chỗ học cách xa công ty không? Em học cách ngày hay là học theo buổi? À em học giờ ba mươi vào lớp Nên không quá gấp Lịch học theo ngào chẳng anh ạ Vậy chiều 24-6 Em về sớm trước 30 phút Để kịp ăn uống Ôi không cần đâu Bên mình hết giờ là năm rưỡi Em chạy qua đó kịp mà chứ anh yêu ái cho em về sớm Mọi người lại dị nghị đi à? Không sao. Anh ủng hộ việc học của em. Với trích 30 phút của 3 ngày một tuần. Không ảnh hưởng gì đến quỹ thời gian của công ty cả. Nên nó không đáng. Miễn sao em hoàn thành tốt công việc. Nên em đừng có nghĩ ngợi gì. Cố học cho tốt. Sau có bằng. Về phục vụ tiếp cho công ty. Tính ra anh vẫn có lợi. Anh đồng đúng biết đùa. Nhỡ đầu đến lúc có bằng xong. Em không làm việc bên mình nữa thì sao ạ? Em không định gắn bó lâu dài với công ty mình sao? Chế độ công ty không tốt hay mức lương chưa thỏa đáng với em? Dạ không phải. Chỉ là cái gì cũng có tỷ lệ rủi ro. Có ai đảm bảo điều gì trong tương lai đâu ạ. Hổng chi em bị đủ thứ chi phối không biết mai sau thế nào còn bản thân em bây giờ đang rất mông lung. Anh hiểu. Tính em thì anh rõ. Rất chắc chắn rõ ràng không bao giờ đùa giỡn hay lập lờ với ai vào bất kể chuyện gì. Mà em đang có chuyện gì đúng không? Có thể chút nỗi niềm sang cho anh, để vơi bớt buộn phiền có được không? Anh đúng là tốt với em, nhưng... Thực ra em... Thầy Quyền cứ ấp úng mãi không nói ra được điều muốn nói, nên Đông lại tiếp tục động viên bằng lời lẽ hết sức dịu dàng. Sao có chuyện gì em nói cho anh nghe, nói ra thì lòng mình lại nhẹ nhõm hơn đấy. Cho đến hôm nay cô ít nhiều đoán được phần nào, ý tứ cũng như tình cảm của Đông dành cho mình, mà anh ấy lại tốt với mình quá, cũng không đòi hỏi gì ở cô, chỉ mong mỏi được làm bạn với cô. Thế thì cô phải nói rõ hoàn cảnh hiện tại của mình để anh ấy không nuôi hy vọng nữa, hoặc chí ít bớt quan tâm tới cô để dành thời gian đi tìm hiểu người khác, có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu cứ không nói ra, Về chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình thì thành ra cô lại là người ích kỷ, dù cô chẳng có dã tâm hay lợi dụng gì anh. Hơn nữa chuyện của câu sớm muộn gì thì mọi người cũng biết. Thôi thì lần này cô bày tỏ một lần cho xong. Tự nhủ lòng mình như vậy, quên nuốt nước bọt một cái, rồi ngước mắt lên nhìn anh, nói rành rọt. Bấy lâu này em không chia sẻ chuyện cá nhân Bởi vì thực sự thấy nó không cần thiết và cũng chả có gì hoàn hảo Chứ không phải em muốn giấu giếm mọi người Thực ra Em là người Đã có gia đình Đồng nghe xong liền hóa đá Huyết mạch dường như ngừng lại Phải mất đi hai phút sau Anh mới hoàn toàn Chăm chú nhìn cô như muốn đợi cô nói tiếp hiểu ý quyên chậm chậm dãi bầy Nhưng cuộc hôn nhân ấy không như mơ Và sắp kết thúc, thực tế bọn em đã ly thân một năm, giờ nộp đơn cho tòa và chờ họ cấp quyết định ly hôn. Thế em cưới lâu chưa? Có, có con chưa? Em cưới bốn năm rồi, có một bé gái ba tuổi anh ạ Nhưng tại sao hôm nay em lại kể chuyện riêng của mình cho anh nghe? Bởi vì anh mang lại sự tin cậy cho em. Thôi thì chuyện cũng qua, em cũng đừng nghĩ ngợi. Nên khép lại chuyện quá khứ đau buồn kia và bước tiếp. Anh tin rằng với bản lĩnh và sự tinh tế của em, em sẽ sớm tìm được nửa còn lại. Có thể là đang ở thành phố Đông Đúc, chặt hẹp này đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thôi, em xin phép vào công ty để làm việc đây ạ. Ừm. em vào trước đi. Quyền vào trong công ty, từng bước chân lên văn phòng mà lòng cô nặng chịu. Tuy nói ra được hoàn cảnh hiện tại của mình... nhưng lại thấy chạnh buồn. Xem tốt với cô thật. Nhưng khi biết được cô từng là người thất bại trong hôn nhân, liệu anh ấy có hiểu và thông cảm cho cô? Hay là nhẹ nhàng động viên cô xong, rồi anh lại rào bước? Ừ thì thôi vậy. Chỉ sợ đến lúc cái điều cô vừa nghĩ, nó lại xảy ra, khiến cho cô có chút không thoải mái. Thôi, thì tùy duyên vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Đoạn tình vụn vỡ được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết phải nói như thế nào, nhưng mà sau khi mà lắng nghe những dòng tâm sự của Quyên thì Tâm An lại cảm thấy rất thương cho cô gái này và thương cho những người phụ nữ đã từng qua một lần đò. Họ đang tìm kiếm một hạnh phúc mới. Nhưng có phải khi mà chúng ta đã qua một lần đò? thì hạnh phúc lại khó khăn đến với chúng ta hơn là những người phụ nữ đang còn độc thân và sống một mình. Chúng ta có một đứa con ở bên cạnh. Có thể là niềm vui duy nhất, hạnh phúc duy nhất của chúng ta chính là từ đứa con đó. Nhưng mà chúng ta cũng cần một người ở bên cạnh để sẻ chia những nỗi niềm trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà liệu rằng đàn ông giống như cái anh Đông trong câu chuyện này, anh có thấu hiểu và thông cảm cho Quyên hay không? Hay là buông những lời động viên, cố gắng lên nhé. Này này kia, à, anh tin rằng em sẽ tìm được hạnh phúc của mình Nhưng mà cuối cùng thì họ lại không phải là người mang đến hạnh phúc đó Họ chỉ là những người đưa đò thôi Vậy thì Tâm An hiểu Quyên đang vô cùng là vất vả Khi mà quyết định ly hôn với Lâm Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng 11 giờ trưa, vào trưa ngày mai Quý vị ấy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị ấy có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.